quà tặng ngày 20. Trong hồ sơ giảng dạy của tôi, những trang quý nhất là những trang viết trên những cuốn sổ tay quà tặng của học sinh vào các dịp 20 tháng 11. Sổ tay nhật ký giáo viên văn chép những chuyện vui buồn sau mỗi tiết dạy để biết chẳng hạn như nàng Kiều theo mình vào lớp năm nay có khác với nàng Kiều năm ngoái không để ghi nhớ cái lần lúng túng trên lớp không biết có nên gật đầu khen cậu học trò láo lỉnh vẫn ngừa câu ca dao rau tôm nấu với ruột bầu thành ra ruột bầu nấu với rau tôm chồng chan vợ húc luôn mồm khen ngon Rồi sổ tay phương ngữ theo ông thầy trường quyện thuyên chuyển từ dùng nói giọng Bắc sang dùng nói giọng Nam. Sổ tay thơ và lời bình, sổ tay tiếu lâm giáo dục, sổ tay một ngàn lẽ một đề dân. Nhưng rồi đời sống khá lên, thời quà tặng sổ tay qua đi, quà ngày 20 được thay bằng bút, đủ loại bút kim bút dạy bút có đèn sáng nơi ngồi để viết lúc hứng đến trong đêm, bút có mực thơm các mùi hoa, được thay bằng đèn bàn làm việc, vẫn còn như một lời nhắc nhở về sự miệt mài, đèn có khớp cổ, muốn quay đâu tỏa sáng thì quay, đèn có chao đèn lụa vẽ tranh thủy mặc và chép thơ đường. Rồi sang hơn, khi học trò đã có nhiều em làm giám đốc Quà ngày 20 được thay bằng thứ chưng cất đắt tiền thay bằng rượu Jogni Walker, Brandy S.O. Hennessy. Có rượu cũng chẳng hơn gì thầy Nguyễn Khuyến, độ 5 ba chén đã say nhè để rồi tỉnh lại thấy cái chai rỗng đứng khép nép bên một chồng sổ tay đầy đặn.